Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện. Trên đỉnh, Bát Tý Thần Sát cố tử quần đối với lão đại của Nam Cương Ngũ Tuyệt là Giang điều Phí Thành. Lúc này, cuộc đấu đã kéo dài ba bốn chiều trong một cuộc công kích mãnh liệt, Cố Tử Quân thi triển Đại Lực Thiên Cường Trưởng, đánh cong cây Thiết Nhạc Sản của đối phương giống như cây cùng, đồng thời bước lùi ba bước. Bị đối phương hủy mất binh khí thành rành, Giang Điều Phí thành nổi giận, nhắm cây thiên Nhạc Sản này đã thành vô dụng vào mặt Cố Tử quần, rồi xuất song trường tấn công như vũ bão. Bát tý Thần Sát Cố Tử Quân nghiêng mình tránh cây xẻng ném sàng, nổi giận vùng tà trưởng đánh lùi địch nhân. Hữu thủ chật xòe 5 ngón điểm sang. chợt thấy bàn tay phải của Cố Tử Quân đỏ rực lên. Giang Điêu Phí Thành thất kinh lùi lại, nghĩ thầm. Nguy rồi, đây là huyết quỷ thủ. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, thì bát tí thần sát Cố Tử Quân đã thét to một tiếng, phát chiều. Lòng đầy hoang mang, Giang Điêu Phí Thành định lùi lại, nhưng không kịp. Ánh hồng lé lên khắp nơi, bên trái, bên phải trước sau gì cũng đầy trường ảnh. Vốn đã Hoàng Mạng, Phí Thành không biết đối phó thế nào, muốn xuất trường kháng cự nhưng giờ không địch nổi, vội thò tay vào túi, lấy một nắm ám khí ném ra. Đó là thứ ám khí thành danh của Giang Điều Phí Thành, có tên Đoạt Mệnh Thất Bạt. Đang xuất tuyệt chiêu khống chế địch nhân, chợt thấy bốn vệt sáng xuyên qua chỉ trường bay thẳng tới mình. Bát tý thần sát cố tử quần kinh hãi thuì chiều nhảy lùi lại tránh thốt lên, đoạt mệnh thất bạt. Giang điều phí thành vừa phát đám khí đã thu được hiệu quả hóa giải được công thế của địch. Nghe bát tý thần sát kêu lên sợ hãi như vậy, hắn cười dương dương tự đắc, không sai, hãy ném thêm mấy mũi nữa này. Lời chưa dứt đã phóng ra thêm bốn chiếc, vì quá đắc ý. Dương Điều Phí Thành đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Bát Tí thần sát cố tử quân hừ một tiếng, song trưởng vận toàn lực, nhắm bốn mũi ám khí đánh ra. Hai luồng trưởng lực cực kỳ hung mãnh, làm món chiếc đoạt mệnh thất bạt bắn ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc nó được phát đi. Dương Điều Phí Thành nằm mộng cũng không ngờ đối phương dùng tay không đánh thẳng vào năm mũi lao thép sắc nhọn của mình, khi chúng bật hướng quay ngược lại, muốn tránh cũng không kịp nữa. Hắn mở to mắt nhìn ám khí thanh danh của mình, cắm thẳng vào ngực, miệng rú lên thảm thiết, ngã xuống lăn lộn đau đớn. Máu từ ngực phí thành tuôn ra xối xả, máu mũi máu miệng cũng trào ra. Lăn lộn một lúc, cảm giác đau đớn không còn nữa, sức lực cũng đã thoát hết. Phí thành mở to mắt nhìn bầu trời xám xịt, ánh mắt dần dại đi. Bát tí thần sát cố tử quân nhìn thi thể đối phương một lát. Sau đó ngồi xuống hành công. Tuy lúc ấy chiến cuộc vẫn còn chưa kết thúc, thậm chí vẫn còn rất là khốc liệt, nhưng vị giám đường dường như không nhận ra. ngũ toàn Đào Quân Hách Gia Khang từ khi nhìn thấy Cửu Trì Ma Công Tôn Vô Kỵ và mấy chục cao thủ lục lâm xuất hiện, tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng dấy lên hy vọng. Lúc này mọi hy vọng đã hóa hư không. Bọn Dạ Khương thấy địch nhân thắng thế đã kéo nhau đi hết. Lục Lâm Giang Bắc chỉ còn lại 20 tên, không phải là đối thủ của võ sĩ Hồng Cần đội. Còn một mình Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ, không thắng nổi Thiết Giực Kim Tinh Ngũ Bách Tù, đừng nói gì người khác. Người của Nam Cương bây giờ chỉ còn hai tên chưa bị thương là Bạch Hạc Trần Thiếu Thành và Kim Phụng Hàng Hạ Hầu Ngọc, nhưng chỉ cầm cự được một cách tuyệt vọng mà thôi. Hắn còn chờ gì mà không thúc thủ chịu trói? Bộc Dương Duy cười nói Hách giả khẳng Từ phế võ công đi và lập trọng thể Từ nay vĩnh viễn thoái xuất giang hồ Bốn tòa tha cho người một mạng Ngũ toàn đầu quân mặt trắng bạch Rồi biến thành tái xanh Sau đó đỏ bừng Lão nghiến răng quát Bộc Dương Duy Ngươi đừng đắc ý sớm Cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu Rút lời rút trước xích luyện đài ra Ngọc Duyện tu lạ, có thể hôm nay là ngày cuối cùng của Lão Phủ, ta muốn đấu với người một cuộc đấu công bình. Bộc Dương Duy đáp, bây giờ các hạ không còn thi thố được độc kế gì nữa, đương nhiên đó là phương sách cuối cùng. Ờ, nhưng mà thôi, tè hạ cũng chấp nhận để người chết được tầm phục khẩu phục. Nói xong rút kiếm ra. Tiên chủ hậu khách, các hạ phát chiều trước đi. Ngũ toàn đầu quân không cần khách khí lập tức phát xích luyện đài tấn công. Sợi than lưng của lão ta được dệt bằng tơ thiên tằm rất bền chắc, không sợ đau kiếm, lửa đốt không cháy. Để Nguyên dùng như nhuyễn tiền thu lấy bình khí đối phương. Khi vận công vào thì rắn như là thiết trường, dùng làm binh khí vô cùng tiện lợi. Ngay từ đầu lão đã xuất chiêu cửu thần cấu mệnh, điểm tới 12 trọng huyệt trước người của đối phương. Đồng thời tay trái vận cửu âm độc trường đánh ra ba trường. Hai người đã giao chiến ngoài trăm chiều, tuy Bọc Dương Duy chưa thi triển tuyệt học, nhưng ngũ toàn độc quân cũng chưa dùng đến chiều kỳ ảo nhất trong kiểu âm độc trường. Mặt khác, xích luyện đai là binh khí chuyên khắc chế đào kiếm. Chỉ cần tu la kiếm không chém đứt nó, tất là sẽ bị sợi dây đai cuốn lấy. Tuy có thể dùng binh khí khác để tiếp tục cuộc đấu, nhưng như thế cũng đã coi là một thất bại rồi. Bọc Dương Duy vừa xuất chiều thiên ma thập nhị thức đối phó với Cửu âm độc trường, đồng thời khéo léo xuất lợi kiếm, lợi dụng những sơ hở trong đài pháp của đối phương để tấn công. Nhưng ngũ toàn độc quân sử dụng binh khí của mình rất là tình diệu. Sợi xích luyện đài uốn lượn như thần lòng, phòng thủ rất chủ mật, tấn công cũng rất hiệu quả, làm đối phương luôn luôn thấy huyệt đạo của mình bị uy hiếp. Lúc này trong đấu trường chỉ còn lại 3 cặp đấu, là Thế Dực Kim Tinh Ngũ Bạch Tù đấu với Cửu chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ. Thành Lỗ Kim Luân đấu với Bạch Hạc Trần Thiếu Thành và đại lực tồn giả cách liệt hành đấu với Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc. Trong số 40 tên lục lâm nay chỉ còn 16 tên đối với 10 võ sĩ của Hồng Cân đội. Thế Dực Kim Tinh Ngũ Bạch Tù công lực không bằng đối phương nhưng thân pháp kỳ ảo hơn nhiều. Mới qua trăm chiêu, một bên sức công Một bên dư sức thủ giống trò dù hí hơn là cuộc đấu. Đại lực tôn giả đối với Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc thì võ công quá tranh lệch. Chỉ là cách liệt hành không muốn hạ thủ, chỉ giữ cho đối phương khỏi thừa cơ làm hại đến tôn hàn. Nhưng bây giờ vị đó đã trị thương xong, chỉ muốn chuyển giao đối phương cho một người nào khác, nhưng chưa gặp ai. Chỉ riêng cuộc chiến giữa Kim Luân Thạch Lỗ và Bạch Hạc Trần Thiếu Thành là thật sự quyết liệt. Hai người này võ công tương đẳng, nội lực thâm hậu. Hai bên có công có thủ, sẵn sàng trực diện tiếp chiều. Qua mấy trăm chiều vẫn sức bình lực định. Bộc Dương Duy và Ngô toàn đầu quân đã qua trạm hiệp, chợt từ cuối dốc một đoàn người sông lên. Đi đầu là song liên trưởng Tống Phi, xuất lĩnh 10 vị võ sĩ hồng cân đội. Vừa nhìn thấy cửu nhân, Tống Phi quát lên: "Ngũ hộ pháp, hãy để tên đó cho bổn tọa." Dứt lời chẳng cần Ngũ Bạch Tụ có đồng ý hay không, lao vào cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ vùng trưởng đánh ngay. Trong đoàn người có một nữ nhân chạy nhanh về phía Bộc dương Duy nói: "Duy ca, muội đến giúp huynh một tay." Không cần nhìn, Bộc Dung Duy cũng nhận ra, người đó là Lục Y nương Phương Uyển. Chàng không ngờ Phương Uyển tới tận đây kinh dị nói, phương cô nương, làm sao cô tới đây làm gì? ba tháng qua phương uyển mỏi mòn trông đợi, nhưng càng trông càng vắng bóng tình lang ngay một mẩu tin tức hoặc là vài dòng thư cũng không có. vừa rồi độc hạc hoa nhất kiệt đến lạc nhạn phòng, được song liên trưởng tống phi gợi ý là để phương uyển đến thanh ngô sơn tìm gặp bộc dương dì, y làm theo ngày. đương nhiên là cả hai vị đại sư huynh này cũng tới. Vừa đến nơi, chẳng cần biết trắng đèn gì, Phương Nguyễn liền chạy đến bên Đại lực Tôn Già cách liệt hành nói. Tiền bối, để mụ nặc nô này cho vãn bối. Đại lực Tôn Già cười hô hô nói. Rất là dẫn lòng Lão Phu đang buồn vì không biết giao thị cho ai. Kiểu này thì buồn ngủ quá. Kim Phương Hoàng Hạ Hậu Ngọc tức giận dít lên. Lão Chọc, ngươi dám coi thường ta ừ. Đại lực tôn giả đáp, cười đáp, không dám, đại mỹ nhân này thấy mình có bản lĩnh thì cứ đấu với cô nương này đi. Theo lão phù thấy thì hai người sức bình lực định đấy. Kim Phượng Hoàng hạ hầu ngọc nhìn Phương uyển một lúc bằng ánh mắt ghen tị và soi mói. Nàng khói chịu hừ một tiếng nói, người với ta cũng là nữ nhân, nhìn gì mà nhìn lắm vậy? Kim Phượng Hoàng hỏi, cô nương, cô là tình nhân của Bộc Dương Duy? Phương Nguyễn thảm nhiên đáp Không phải tình nhân Kim Phượng Hoàng cười nhạt nói Thôi đi Nếu không phải là tình nhân Thì cô cũng ngày đêm tưởng nhớ hắn Nếu không vừa đến đã gọi ngay gì cả Thế thì sao chứ Huynh ấy là vị hôn phu của ta Chẳng lẽ ta không nên gọi Kim Phượng Hoàng à một tiếng nói Ồ thì ra là thế Chẳng tranh nào Chẳng trách làm sao? Kim Phượng Hoàng trừng tráo nói Chẳng trách Hắn không để mắt đến bổn tiểu thử Bọn công tử tên nào cũng như thế hễ có tình nhân là mở mắt ngay Chẳng cần biết nhận ra cái đẹp là gì nữa Phương Nguyễn nhìn lại đối phương Thấy thị ít nhất đã ngoài 30 tuổi Nhưng mặt chát phấn bôi son đỏ chót Cố dùng phẩm vật thật là nhiều Để che bớt phần khuyết điểm của mình Nhưng càng che càng lộ ra Trông xấu xí và lỗ bịch hơn Nàng không buồn nói đến chuyện đó nữa, chợt hỏi. Ngươi là Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc, tiểu sư muội trong Nam Cương Ngũ Tuyệt. Không sai, còn ngươi là ai? Thiên Sơn Lục Y Nương, Phương Nguyền. Kim Phượng Hoàng tỏ ý ngạc nhiên. Sao lại vậy? Mấy tháng trước vào Trung Nguyên, ta nghe nói thiết lão lão rất là cầm tức ngọc diện tu La kia mở. Sao bây giờ lại thân thiết với nhau như vậy được? Phương Uyển chỉ kiếm nói Chuyện đó ngươi không cần biết nhiều Dù sao ngươi sắp trở thành du hồn dưới kiếm của bột cô nương là được Ta với ngươi không thủ không oán Nam Cương với Thiên Sơn cũng không có kỳ hận gì Vì sao? Phương Uyển ngắt lời Nam Cương lão quái dám hẹn ước duy ca tới đây quyết đấu Chỉ chừng đó đủ thấy các người đáng chết Chớ nói nhiều Kim Phương Hoàng Hạ Hồng Ngọc nổi giận quát lên. Ngươi tưởng rằng là bổn tiểu thư sợ người sao? Xem kiếm. Dứt lời múa kiếm xông vào tấn công. Phương Uyển cũng xuất chiêu đối địch. Trong trường đấu chỉ có hai nữ nhân duy nhất. Mới đồng thủ đã trở nên kịch liệt. Tựa hồ giữa hai người có thâm kiều đại hận gì. Thấy song liên trưởng Tống Phi giành đấu với kiều trị ma công Tôn Vô Kỵ. Thiết dược Kim tình ngũ Bách Tù biết. Đây là kiểu gia đối đầu, nên lùi lại nhường ngay. Tống Phi vừa phát trưởng vừa quát. Công tôn lão tặc. <cười> 15 năm trước, ngươi mua chuộc thủ hạ của lão phù bội phản. Dùng thủ đoạn đề hèn, ám toán lão phù ôm hận mà đi. Món nợ đó, hôm nay ngươi phải trả cả vốn lẫn lời Đến lúc đó thì công tôn vô kỵ biết rằng, sự tình hôm nay đối với mình đã kết thúc. Lão nghĩ thầm. Tưởng rằng hắn đã chết trong tủ nhục, không ngờ vẫn sống đến hôm nay, đầu nhập vào lãnh vân bang để trả thù. Âu đó là trời hại ta rồi. Biết thế nào cũng chết, lão hóa liều quyền cả sợ, cười hắc hắc nói. <cười> Tống lão nhỉ, người ta nói rằng bình bất yến trá. Lịch sử xưa này có ai trở thành đế vương mà không dùng thủ đoạn. Người bại là do những kẻ tâm phúc người thiếu trung thành, chứ sao lại trách lão phù. Hôm nay gặp lại nhau, nếu người xứng là một nam tử hán đại trượng phù, thì hãy đấu với ta một trận công bình, đừng động đến thuộc hạ. Nếu ai thắng, kẻ đó sẽ trở thành minh chủ lục lầm. Người thấy thế nào? Song liên trưởng Tống Phi là người bộc trực hào sàng, đâu nghĩ đến mưu mô của đối phương. Lão nghe nói thế liền trả lời ngay. Lão Phù chấp nhận, tuy rằng Lão Phù đã không còn hứng thú trở thành minh chủ lục lầm nữa, nhưng ta chấp nhận nếu người thắng sẽ được tiếp tục làm lãnh đạo của lục lâm giang bắc kiều chỉ ma công tôn vô kỵ thấy đối phương mắc bẫy thì mừng rần vội buộc thêm một câu người nói già đã là sẽ giữ lời chứ Xong niên trường tống phi quát đương nhiên xưa nay lão phù đã từng bao giờ nói ra mà không giữ lời chưa công tôn vô kỵ hỏi tiếp Còn vấn đề mà lõ phù vừa nêu, còn hơn 20 huynh đệ của chúng ta, nghe sẽ không gây phiền phức cho họ chứ? Song niên trưởng Tống Phi quay sang thiết dược kim tình Ngũ Bách Tù nói, Ngũ hộ pháp, phiền huynh bảo trận đấu dừng tay đi. Ngũ Bách Tù thì thầm, Bộc Dương lão đệ vốn đã cằn dặn chúng ta, kẻ nào thả được thì thả. Lần trước ngay cả phó bang chủ thuần y Bang mà bang chủ vẫn phóng thích, huống chi mấy tên lục lâm này, Nghĩ thế liền bảo mấy võ sĩ hồng cân đội dừng tay. Cửu chỉ Ma công tôn vô kỵ định ra phương sách, đó gọi là tử lý đảo xình, từ trong tuyệt vọng tìm được cơ may thoát chết. Xét cho cùng 15 năm trước, lão chỉ kém song liên trường Tống Phi chỉ nửa bậc, biết bây giờ ai thắng ai. Nói rằng với lực lượng đối phương hùng hậu thế này mà chạy thoát là điều vô vọng, nhưng việc một mình thắng song liên trường Tống Phi thì có nhiều khả năng. Một vị đường chủ đã cam đoàn như vậy, Ngọc Diện Tu La là bang chủ đương nhiên phải giữ lời để mà đảm bảo uy tín cho thuộc hạ. Huống chi Tống Phi là huynh đệ kết bái của mình. Một điều quan trọng khác nữa là nếu may mà thắng được trận này thì về sau lão sẽ không còn gì lo lắng nữa. Lục Lâm Giang Bắc sẽ vững như bàn thạch. Xong liên trường Tống Phi quát lên. Mọi việc như thế đã thỏa thuận xong. Chúng ta tiếp tục động thủ đi. Tiểu chỉ mà công tôn vô kỵ liền nói. Các hạ, tiếp chiều. Dứt lời lướt tới đánh ra bảy trường và năm cước. Vừa rồi đối với thiết dực kim tình ngũ bách tù, vì lão này thi triển thân pháp, thiên lý triển dực rất là ảo diệu, hầu như chẳng kịp nhận ra vị trí cố định của đối phương. Nên mỗi khi phát trường, công tôn vô kỵ chỉ vận năm sáu thành lực đạo. Nay vừa ra chiều đầu tiên, Lão đã vận tới 89 thành công lực nên khác hẳn trước đây. trưởng phòng phát ra vù vù, khắp nơi đều bị cước uy hiếp, khí thế uy mãnh vô cùng. Song liên trường Tống Phi thấy vậy cũng chấn động tâm thần, thầm nghĩ. Tên này so với trước đây tiến bộ thêm rất là nhiều, còn mẹ nó không thể chủ quan được. Lão cũng vận 89 thành công lực vào song liên trường, đánh ra trực diện ngành chiều. Cả hai đều là nhân vật số một của Lục Lâm Giang Bắc, nên võ công cao cường tới đầu, không nói cũng biết. Ngay chiều đầu tiên trường tiếp nhau đã nổ vang rèn như là sấm dậy, đất đá bắn lên ào ào, cả hai đối thủ ngập chìm trong khói bụi. Hai người bị chấn lực đẩy lùi lại, liền xông vào ngay, trường chỉ cùng phát, mức độ không hề thuyền giảm. Một người dồn nén hờn căm từ mười mấy năm nay, bây giờ mới gặp lại cửu nhân, đương nhiên hạ thủ không chút liều tình. Người kia buộc phải dốc toàn lực vào canh bạc cuối cùng, chỉ được phép thắng, không được thua. Bởi vì thắng là sống, còn thua là diệt vọng, vì thế dốc toàn tâm toàn lực vào cuộc chiến. Trận đấu diễn ra càng lúc càng quyết liệt, chỉ chớp mắt đã qua được mười mấy chiều. Một bên song liên trường xuất hết thần uy, bên kia cửu chỉ công dốc tận sở học bên ngoài bọn lục lâm còn lại mười mấy tên được tự do ngấn mặt nhìn hai vị minh chủ thi thố tài năng quên cả việc giúp trò đồng bọn trị thương có bao giờ chúng gặp hoàn cảnh đặc biệt như thế lại qua thêm vài chục chiều công tôn vô kỵ chật ghìm nhiệt độ trận đấu lại nghĩ thầm tên họ tống này công lực rất là cao nhưng là người hữu dũng vô miểu vì thế 15 năm năm trước mình mới thắng được hắn lần này cũng thế Cần phải dùng mưu mới thắng được Nhưng đối đầu với Tống Phi Mà muốn nghiêm trận đấu Thì không dễ dàng chút nào Thấy đối phương xuất thủ chậm lại Lão quát lên Công tôn vô kỵ Nếu người không đủ sức Thì mau tự tận đi Vừa quát Vừa phát trưởng công kích như vũ bão Xong liên trưởng từ lâu đã lừng danh giang hồ Chiều này tiếp chiều khác liên hồi kỳ trận Không ngừng không nghỉ Tống Phi có thần lực hơn người, buộc đối phương phải dốc tận lực để mà chống đỡ, nếu không bị dính chưởng bất cứ lúc nào. Công Tôn Vô Kỵ đành phải dốc toàn lực đối phó. 50 chiêu rồi 100 chiêu nữa đi qua. Hai đối thủ vẫn tỏ ra là bên tám lạng bền nửa cần chưa ai chiếm được ưu thế. Bây giờ tạm gác qua cuộc đấu của hai thủ lĩnh lục lâm, để nói sang cuộc chiến giữa ngọc diện tu la bang chủ lãnh vân bằng và trưởng môn nhân nam cương phái ngũ độc toàn quân lợi dụng phương huyền xuất hiện làm bộc dương duy phân thân liền dốc sức vận cửu âm độc trường phát liền 78 tám chiều buộc chàng phải liên tiếp lùi lại nhưng chỉ một lúc sau bộc dương duy thi triển thiên ma thẩm nhị thức lấy lại thế quân bình vừa đánh chàng vừa nghĩ không biết trước xích luyện ai này lợi hại đến đầu. Dù sao cũng phải thử một lần, cho dù tu la kiếm bị cuốn lấy, thì ta vẫn có thể vận nội lực mà quyết đấu, lo gì. Nghĩ là làm, Trang Liên quát to một tiếng, thi triển chiêu đầu tiên trong tu la thất tuyệt là trường hận miền miền, chém xuống vai của ngũ toàn độc quân. Lão mà đầu phản ứng rất nhanh, quất đầu sợi đài vào thanh kiếm. Bộc dương duy tu người lên cao tránh đi, xuất tiếp chiêu, thượng hạ u minh, chém xuống đầu sợi đài. Chỉ nghèo soạt một tiếng, xích luyện đài bị chém đứt một đoạn chừng ba tấc. Ngô toàn đầu quân hách ra khang kinh hãi lùi lại hai bước, mặt biến sắc. Bộc Dương gì liền trở nên phấn chấn, chẳng cần kiêng kỵ điều gì nữa. Thừa cơ đối phương chưa kịp lấy lại tinh thần, chàng lao vào xuất tu la kiếm, xuất liền hai chiều, luân hồi thập điện và bích huyết tâm tàn. Trong tiếng xoan xoáy của sợi tơ thiên đàm bị chém đứt. Bộc Dương Duy không để định nhân trở tay, xuất chiều tối hậu trong tu lạ thất tuyệt, là hồn quỳ cực lạc. Ánh kiếm lóe lên sáng lóa, ngũ toàn độc quân nhìn đầu cũng thấy ánh kiếm trùng trùng, hoàn toàn bất lực không thể tránh, cũng không biết nên chống đỡ thế nào. Cuối cùng, một kiếm chém phăng qua cổ. Ngũ toàn độc quân vừa mới rú lên, thì đầu đã lìa khỏi cổ, bay đi tám thước. Một vòi máu phun ngược lên trời. Một lúc sau thân thể ngổ toàn đầu quân mới từ từ ngã sập xuống. Thấy trợ môn nhân bị giết, Bạch Hạc Trần Thiếu Thành thoáng thốt la lên, "Chủ nhân!" Trong lúc phân thân, hắn quên mất trước mặt mình là đại địch bị kim luân đánh vào chúng vai trái và xương vai vỡ nát, cánh tay trái lập tức rũ xuống. Thạch Lỗ không có ý lợi dụng đối phương phân thân mà xuất thủ, chỉ vì bị bất ngờ thu chiêu không kịp, có phần ân hận. Vì đã hủy mất cánh tay trái của Trần Thiếu Thành nên Thu Chiều lùi lại. Còn Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc thì phản ứng nhanh, vội vàng lùi ra khỏi vòng đấu. Lục Y Nương Phương Uyển không truy kích mà lao tới Bộc Dương Duy nói: "Duy ca, chúc mừng huynh." Trong tiếng kêu đó chứa đựng tình cảm dồn nén mấy tháng này. Lỗ Ba Cách bổ tới thi thể của Ngũ Đoàn Độc Quân, kêu lên đau đớn: Sư phụ! Xong bỏ cái xác, vươn cánh tay duy nhất còn lại ôm lấy đầu của ngũ toàn độc quần. Hắn nhìn qua thi thể của dạ hiệu tiền vệ, sau đó lướt ánh mắt thù hận nhìn sang quần hùng. Rồi tay vẫn ôm cái đầu bể bết máu, chậm rãi đi xuống núi như kẻ mộng dù. Không ai ngăn hắn lại. Thiên thủ như lai ô trường viễn đứng lặng nhìn theo, trong lòng trào lên nhiều cảm xúc khó tả. Cuộc chiến trên đỉnh núi và cơ bản đã kết thúc, chỉ còn lại một cập đấu duy nhất là cửu chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ với song liên trưởng Tống Phì. Cái chết của ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang và sự bại vong của Nam Cương Phái lẫn đại trại Lục Lâm Giang Bắc hầu như không ảnh hưởng gì đến cửu chỉ Ma. Lão vẫn bình tĩnh ứng phó với song liên trưởng của đối phương đánh ra mỗi lúc một dồn dập. Lúc đó hai người đã đấu ngoài 300 hiệp. Sông liên trường Tống Phi thấy đánh lâu không thắng thì nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Suốt hai chiều lợi hại nhất trong Song liên trường là Nam Sơn chấn nhạc và lực đoạn cửu bài. Cửu chỉ mà không nào núng cũng thi triển hai chiều nộ thụ bài Sơn và Kim Trung đả trụ đối địch. Sau hai tiếng nổ như xét hai đối thủ đều bị chấn lùi ba bốn bước. Cửu chỉ mà công Tôn Vô Kỵ vừa lùi đã tiến Hữu trường xuất chiều thôi phong khởi lãng đánh sang. Song liên trường Tống Phi cười lên hồ hố, vận một chiều ngũ đinh khai sơn đánh trà. Lần này song liên trường Tống Phi đánh ra chỉ là hư chiều. Khi kiểu chỉ ma phát trường, lão chỉ đẩy ra một nửa rồi vận lực hấp về. Lập tức hai bàn tay hút vào nhau không rời ra nữa. Đó là ý đồ của Tống Phi muốn đấu nội lực. Kiểu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ thấy vậy thất kinh nhưng không dám thu tay về. Bởi vì lúc này đối phương đã chuẩn bị, nếu vận lực rút về thì bị song liên trường Tống Phi xuất cả song trường, thừa cơ đánh sang sẽ bị trọng thường ngay. Thế là lão đành phải phát nội lực quyết đấu. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, không ngờ Tống Huỳnh còn biết dụng mưu như thế. huynh ấy xào rượu không bằng lão mà kìa nhưng công lực thì hơn hẳn một bậc, lần này thì nhất định thành công rồi. Lúc này hai đối thủ cố ghim kích động, giữ vẻ mặt bình thản nhìn nhau. Mỗi người vận công vào hiếu trường lên tới cực hạn, bước sang đối phương. Người luyện võ ai cũng biết rằng, đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất, không thể nào phân thân sao nhãng. Không những hai đối thủ mà cả những người quan sát đều tỏ ra căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ sau một lúc, chán hai người đã lấm tấm mồ hôi. Kinh lực từ trưởng tâm của hai người phát ra càng lúc càng mạnh, đẩy ra xung quanh, tạo thành áp lực ngày càng lớn. Sau một lúc nữa, cả song liên trưởng Tống Phi và kiều trị Ma Công Tôn Vô Kỵ, mặt đỏ bừng giống như người say rượu. Hết trồm tới trước lại ngã ra sau, trao đảo không yên. Trạng thái đó cứ tiếp diễn mãi. Sắc mặt của từng người cũng không ngừng biến đổi. Bây giờ thì nhìn sắc mặt của đối thủ cũng biết ai hơn ai kém. Sau nửa canh giờ, kiều chỉ ma công Tôn Vô Kỵ ngửa dần ra phía sau, không sao trồm tới đường nữa. Song liên trường Tống Phi chật quát to một tiếng, vân toàn bộ nội lực đẩy ra. Kiều chỉ ma công Tôn Vô Kỵ bị hất khỏi vị trí, bật lùi lại sau ba bước, ngã ngửa xuống, máu mũi máu miệng bắt đầu phun ra. Song liên trường Tống Phi cũng lùi một bước, ộc ra một bãi máu, sắc mặt tái nhật đi. Bộc Dương Duy đến đỡ lấy Tống Phi cho khỏi ngã, lo lắng hỏi. Tống Huỳnh, thương thế có nặng lắm không? Sau liên trường theo thảo nói. Ta, ta. bát tí thần sát Cố Tử Quân cũng bước lại gần, đưa tay bắt mạch tượng, gật nhẹ đầu nhìn Bộc Dương Duy nói. Ờ, bang chủ đừng quá lo, không nghiêm trọng lắm đâu. Bộc Dương Duy lấy một viên tử lo hoàn nhét vào miệng của Tống Phi, bảo Lão Cao uống vào. Từ lao hoàn quả là thần dược. Chỉ một lúc, sắc mặt của song liên trưởng đã bắt đầu hồng nhuận lại. Bộc Dương Duy đặt lão xuống tự vận công trị thương. Lúc này thì mọi người không còn lo lắng nữa. bát tí thần sát cố tử quân ra lệnh cho phụ trách các nhóm kiểm tra xác định tổn thất. Trừ một số người bị thương không kể, cao thủ trong bàn có một hương chủ và một võ sĩ hồng cần đội tử trận. Thiết dực kim tình ngũ bách tù kêu lên, du Đại Nguyên, Du Hậu Pháp đi đâu mất rồi? Mấy người chợt nhận ra cả đại lực tôn giả cách liệt hành cũng không có. Một võ sĩ trong Hồng Cân Đội nói. Một võ sĩ trong Hồng Cân Đội nói. Ở du Đại Hậu Pháp lúc nãy xuống núi tìm tên Phó Minh Chủ Lục Lâm, Hoàng Bảo Khách, Thượng Quang Dư rồi. Ở cách đây không lâu, cả vị cách tiền bối đó cũng đã đi xuống đấy. Mọi người còn đang bàn tán đại lực tôn giả cách liệt hành nói bên dưới. Độ nhì, ta xem võ công của người tiến bộ hơn trước rất là nhiều rồi đấy. Vừa rồi đấu với nhà đầu Hạ Hậu Ngọc, nhưng mà ta thấy rõ, chỉ hai chiều đã đánh tên Phó Minh Chủ Hoàng Bảo Khách Thượng Quang Dư bay xuống núi. Trong thiên hạ, không phải ai cũng làm được đâu. Lực đại Cửu nhạc Dù Đại Nguyên tự hào nói, Như thế mới sáng danh sư phụ chứ? Người ta bảo sư nào đồ đấy mà. Hai sư đồ người tung kẻ hứng từng bốc lẫn nhau, Chỉ một lúc thì bóng hai người cao lớn phi thường đã hiện ra ở cuối đỉnh. Lúc này song liên trưởng Tống Phi đã bình phục, đứng lên nhìn thi thể của cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ nói. Không ngờ mười mấy năm qua, công lực tên ma đầu này lại tăng tiến nhiều như vậy. Đại lực Tôn Giả bước đến gần nói. <cười> ờ, Tống Huỳnh, Huỳnh đánh chết công Tôn Vô Kỵ rồi. Tiếc là Lão Phu vội đi tìm Đại Nguyên. Nên là không được chứng kiến đoạn cuối. Ờ, nhất định rất là đáng xem đấy. Dù Đại Nguyên liếc xéo Lão ta nói. Sư phụ cho rằng đồ nhì đấu với tên thượng quan Lão Nhi đó không đáng xem hay sao? Đại lực tôn giả nói lấy lòng đồ đệ. Ah, phải, phải. Trận đấu đó cũng rất là đáng xem. Thấy thương thế của Tống Phì cũng tương đối bình ổn. Bộc Dương Duy kiểm tra tình trạng của những người bị thương khác. Cho họ uống thuốc rồi dồn lại một chỗ điều dưỡng thiên thủ như lai ôi trưởng viễn liếc nhìn bọc dương duy nhưng không biết nói gì rồi cúi mặt xuống Bộc dương duy bước đến gần chấp tay nói sau khi gặp ô huynh ở gần phòng tập phủ tại hạ đã quyết ý không để xảy ra xung đột với huỳnh chàng nhìn vào cánh tay bị chặt đứt của ô trưởng viễn thở dài rồi nói tiếp nào ngờ trời không chiều lòng để ô Huynh bị phế một tay Tại hạ vô cùng ái náy. Thiên thủ như lai ngẩng lên, môi nở nụ cười thê lương nói. Xin đa tạ sự yêu ái của bộc dương bang chủ. Ô mỗ thân ở trong nam cường phái, đương nhiên phải tận lực vì bổn phái. Cho dù có chết, thì không hề có gì oán hận ai. Chỉ có ẩn hận một điều, là ngày trước không suy xét kỹ để lầm lỡ hôm nay. May được bang chủ hai lần cứu giúp, Nên lưu được cuộc sống thừa Bộc Dương Duy nói Trước đây chính tại Hạ đoán rằng Ô huynh có ý tìm cách hòa giải ân oán giữa hải phái Điều này đã chứng tỏ Huynh là người quang minh chính đại Đường Giang Hồ còn dài Đào tạo được uy danh hiểm hách như Huỳnh thật là không dễ tại Hạ hy vọng sau này Ô Huỳnh sẽ tìm được hướng đi đúng Để trở thành người hữu dụng cho Giang Hồ Đừng bỏ phí tài năng Thiên thủ Như Lai thở dài đáp: "Ô Mỗ quá hiểu chuyện giang hồ hiểm ác như thế nào. Bạt hắn trước đã lập tâm nguyện rằng sau cuộc ước này, bất luận thắng thua, nếu còn sống, Ô Mỗ sẽ tới khổ linh sơn quy ẩn. Nay được bang chủ cứu mạng và khuyên bảo, ân tình đó xin nguyện sau này ghi khắc không bao giờ quên." Bộc Dương Duy cố khuyên một câu: "Với tài bà chắc tuyệt và đức độ như là Ô đại hiệp mà phải quy ẩn, Tại hạ rất lấy làm tiếc thiên thủ Như Lai ngắt lời cánh tay này đã phế nên giữ đó làm kỷ niệm cho cuộc đời lấy đó làm bài học để đừng phạm phải cùng binh hại tướng thì còn làm được việc gì nữa Bộc Dương Duy thấy khi người ta đã thoái chí có khuyên can thêm nữa cũng khó mà lay truyền nên chỉ buông tiếng thở dài thiên thủ Như Lai nói thêm Ồ mỗ, bây giờ xin cáo tử, nhờ băng chủ truyền lời cáo biệt đến các vị hiệp sĩ trong quý bàng. Nói xong không chờ Bộc Dương Duy hồi đáp, quay người bước đi không quay lại lần nào nữa, lát sau đã khuất dưới sườn núi. Hình đường đường chủ thất sát kiếm ngô Nam Vân đến gần Bộc Dương Duy hỏi. Băng chủ, cho lệnh giải quyết đối phương thế nào? Bộc Dương Duy đáp, tất cả những ai đến nay còn sống đều tha cho họ. Lục y nương Phương Uyển chật nhìn qua đám cao thủ lục lầm, chật kêu lên Duy ca, hãy khoan đã Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi Uyển muội, chuyện gì nữa vậy? Phương Nguyễn chỉ tay vào một tên hắc y nhân cúi đầu thấp, lấm lét hỏi chàng Duy ca, không nhớ tên đê tiện đó sao? Bộc Dương Duy nhìn sang một lúc sau mới nhận ra tên đó chính là Hoa Nhị Phòng Ngô Giang kẻ đã từng theo sư thúc Tiên lôi tẩu Mã Lượng truy bắt Phương uyển ở Lữ Nhẫn Sơn gần một năm trước. Bộc Dương Duy nói, Nguyễn muội muốn xử trí hắn như thế nào cũng được, nhưng hy vọng muội đừng lấy mạng hắn, vì dù sao hắn cũng chỉ là hạ nhân. Phương uyển gật đầu, nàng bước tới chừng trị Hoa Nhị Phong Ngô Giang, không ngờ phát hiện được tên đại sư hình của hắn là Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc, kẻ thủ phạm chính trong hai lần truy bắt mình trước đây nàng xuất thủ giải khai huyện đạo cho tên này rồi chỉ kiếm vào mặt của hắn quát lên. Nhậm Tiểu Mộc năm ngoái cô nương bắt gặp người dở trò hành vi đội bại vô đạo đã cảnh cáo bằng cách chặt đứt hai ngón tay. Nào ngờ người chẳng những không biết lấy đó làm gương từ bỏ lầm lỗi mà còn mang trong mình lòng thù oán báo với công tôn vô kỵ huy động lực lượng truy bắt cô nương hai lần hại tà suýt bị bại. Như thế đủ biết người là loại lang tâm cổ phế. Không biết hối cải Để sống thêm cũng chỉ lạm hại cho người khác mà thôi Tiểu tu là nhậm tiểu mộc mặt xám ngắt Không biết đối đáp thế nào Phương uyển nói tiếp Bổn cô nương cho người một đặc ân Là được chết một cách công bình Xuất binh khí tự vệ đi Tiểu tu là nhậm tiểu mộc nhặt thanh kiếm trước đó Đã bị lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên đánh rời Chuẩn bị hoàn thù Nhưng bụng du lên như cày sấy Năm trước hắn có thuộc hạ tiền hồ hậu ủng mà còn bị lục y nương đánh bại huống hồ bây giờ xung quanh chỉ là bọn tàn bình bại tướng Mới đấu được bằng 10 chiều tên dâm ác đã bị đâm trúng yết hầu rú lên như lợn bị chọc tiết bỏ mạng đường trường Giết xong tiểu tù là nhậm tiểu mộc Phương huyền quay sang hoa nhị phòng ngô giang nói Với những gì người đã làm bổn cô nương chừng phạt nhẹ bằng cách người tự chặt đi hai ngón tay làm gương Nếu sau này bổn cô nương nghe nói người có hành vi vô đạo khác, thì đừng mong toàn mạng. Hoa Nhị Phong Ngô Giang mừng dần vội làm theo thánh chỉ, rút dao tự chặt hai ngón tay mình. Còn lại gần hai mươi tên lục lâm Giang Bắc được thà. Bọn này quỳ xuống tạ ơn rồi nhanh chân xuống núi. Kế đó là mấy người bị thương trong Nam Cường Ngũ Tuyệt cũng rời khỏi hiện trường. Trước khi thảo họ, thất sát kiếm Ngô Nam Vân đều nói mấy lời. Tới lượt Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc, vị hình đường đường chủ giải khai huyệt đạo cho cô ta, rồi đứng lên chấp tay nói. Hạ Hậu Cô Nương, vừa rồi có gây phiền phức cho cô nương, bồn tòa xin nhận lỗi. Này phụng mệnh bang chủ, để cô nương được tự do. Xin đừng nhớ tới mối thủ trước đây, từ nay xóa bỏ cam quà thì phúc cho giang hồ lắm. Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc chật chừng mắt nhìn Ngô Nam Vân, cong đôi môi tô son đỏ chót lên nói. Ngươi đừng nịnh bổng tiểu thư. Hôm nay bổn phái bị hủy dưới tay Lãnh Vân Bằng, giết và làm bị thương không biết bao nhiêu huynh đệ của bổn tiểu thư. Ngươi dám bảo ta không nhớ kiều hận, tha cho Lãnh Vân Bằng hay sao? Đừng hỏng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân không ngờ nữ nhân này ngông cuồng như thế, ngơ ngác đứng sững già Đại Lực Tôn Giả đứng bên cạnh quay sang nói: <cười> "Nhà đầu, ngươi quên rằng mình đang ở trong tình cảnh nào hay sao?" Nên mà biết thời hoành hành bá đạo Của Nam Cường Phái đã qua rồi Nếu người không tu tâm cải tính Chị à nếm khổ đau như là hôm nay Còn chưa đủ đâu Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc chợt nhìn sang cái xác không đầu Của ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang Định quay người bỏ đi Lục y nương Phương Uyển chợt nhảy ra hai bước lại gần nói Hạ Hậu Ngọc Nếu người chịu phục Thì đấu với bổn cô nương mấy chục chiều nữa Nhưng với Phương Uyển này Thì đừng mong có sự khoan thứ Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc Nghe nàng xưng danh rúng động nghĩ thầm Thì ra nhà đầu này là tôn nữ của thiết lão lão Nghe cả trưởng môn nhân Cũng nể nàng thiên xuân phái mấy phần Không biết làm sao có nhiều nhân vật Lợi hại ở trong lãnh vân bang như thế Xem tình cảnh Thì mối thù này không báo được rồi Đối với hạng nữ nhân ngang bướng này Muốn khuất phục Thì phải dùng đến uy lực này con người ta thường như vậy, khi được nuông chiều càng làm cho đối phương tự kiều. Nhưng khi đã lộ chút uy rành thì nhút nhận lại ngay. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc làm bộ tức giận nói Thôi được, hôm nay bổn tiểu thư cam chịu bại, nhưng sau này chưa biết thế nào. Nói xong còn liếc xéo Phương huyền một câu nữa rồi mới chịu bỏ đi, dáng bộ uốn éo như là con rắn. Đại lực tôn giả nhìn theo lắc đầu nói Một kẻ như ngũ toàn độc quân Hách Gia Khang, thì thuộc hạ của hắn chẳng có tên nào ra gì. Người ta nhớ ơn nghĩa chữa hết. đằng này chỉ nói đến thù hận. Cuộc chiến kinh tâm động phách đến đây thì hoàn toàn kết thúc. Bộc Dương Duy bước lại gần, giới thiệu độc hạc Hoa Nhất Kiệt và Phương uyển với vài người chưa biết trong bang Chờ cho mọi người chào hỏi xong, chàng nhìn Lục Y Nương nói, Uyển Muội, Lẽ ra đừng nên mạo hiểm đến đây mới phải. Còn may mà mọi việc đã kết thúc. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt vốn rất lo mình bị khiển trách vì đã tiết lộ tin tức. Nghe chàng nói câu ấy mới yên tâm. Chiều xuống, trên đỉnh núi gió déo càng giữ, gần trăm tử thi nằm giải rác khắp nơi. Mùi tử khí và huyết thanh càng tăng thêm vẻ thê lương. Bộc Dương Duy cho đem chôn vị hương chủ và võ sĩ Hồng Cân Nội tử trận, ngay trên đỉnh núi. Bố trí người diều cõng người bị thương bắt đầu xuống núi. Lúc hoàng hôn thì đoàn người đã lên ngựa rời khỏi thanh ngô sơn. Khi đi đúng 50 người, nay trở về, sau khi bỏ lại hai tử sĩ, lại bổ sung thêm độc hạc Hoa Nhất Kiệt và Lục Y Nương, cũng vừa đủ 50 người. Tổn thất tuy không lớn, nhưng nghĩ lại hậu quả của cuộc chiến, Bộc Dương Duy vẫn cảm thấy nặng nề. Dọc đường Thỉnh thoảng chàng đén nhìn cánh tay bị cột của Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn, nhận thấy đó đều là lỗi lầm của mình, trong lòng dằn vặt không nguôi. Tin tức về lãnh vân bang tiêu diệt Nam Cương và Lục Lâm Giang Bắc nhanh chóng bay đi khắp Giang Hồ. Trước đó việc Bọc Dương Duy đấu với ba đại cao thủ của Thiếu Lâm Tự và chàng được đại môn phái này suy tôn là thiên hạ đại nhất cao thủ cũng đã làm chấn động võ lầm. Như vậy hầu hết các môn phái lớn ngang nhiên hoành hành bạo ngược, Tàn hại võ lâm suốt nhiều năm qua, như Hắc Sa Đảo, Hắc Kỳ Bang, Nam Cương Phái, Lục Lâm và Cái Bang Giang Bắc, đều do một mình lãnh vân bang tiêu diệt. Đương nhiên trong sự hứng khởi lớn lao thì không tránh khỏi một số người mang lòng hận thù. Nhưng về mặt tổng thể mà nói, đại đa số vẫn coi lãnh vân bang là đại ân nhân của mình. Chính vì lường trước tình hình mà ngay đêm đó Bộc Dương Duy dẫn đầu bang chúng trở về Hoài Dương Sơn, Dọc đường giữ kín hành tích vì sợ rằng sẽ làm kinh động đến các phân đà của bổn bằng và làm phiền các cao thủ các phái kéo đến ngành đón chúc mừng. Đi được ba ngày, đến tối thứ ba thì Bộc Dương Duy mời mấy vị đường chủ đến bàn công chuyện. Bộc Dương Duy nói rõ sự việc liên quan đến cuộc hôn ước bắt buộc giữa mình và Phương Uyển trình bày ý định cần phải giải bày với thiết lão lão rằng mình có một vị hôn thê là Bạch Thúy Bình. Nếu thiết lao lão chấp nhận cả hai trở thành chính thất, thì lần này mình sẽ tổ chức hôn lễ chung với cả hai cô nương. Nhược bằng không thì cả hai môn phái sẽ rất khó tránh khỏi chuyện càn quà. Nghe xong quyết định của chàng, mọi người đều tỏ ý chúc mừng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hỏi Việc này bằng chủ có bàn quà với bạch cô nương chưa? Bộc Dương Duy gặt đầu Cô ấy đã chấp nhận Ngô Nam Vân hỏi tiếp: "Vậy còn Phương Cô Nương?" Bộc Dương Duy đáp: "Đương nhiên là muốn Thiết Lão Lão đồng ý thì trước tiền Phương Cô Nương cũng phải đồng ý." Bổn tọa tin rằng vấn đề chính là Thiết Lão Lão và tin rằng Phương Cô Nương sẽ thuận tình. Ba tháng trước bổn tọa hứa với bà ta rằng sau khi mà làm xong nhiệm vụ báo cửu rửa hận sẽ đến Thiên Sơn trình bày rõ vấn đề. Vì thế bổn tọa dự định ngày mai sẽ tiến thẳng thiên sơn mà không cùng các vị vào hoài dương sơn. Bát tí thần sát cố tử quân nói, "Vương chủ tự đến thiên sơn rồi quay lại sẽ mất 14 15 ngày. Trong lúc đó Bạch cô nương đang hàng ngày hàng giờ ngóng đợi." Bộc Dương Duy nói, "Bổn tọa cũng nghĩ đến việc này, nhưng ở đây tiện đường hơn. Bổn tọa muốn giải quyết dứt điểm mọi việc, giữ trong lòng việc gì còn đang răng giờ." Sẽ rất khó chịu. Đối với bạch cô nương. Bồn tọa đã viết thư cho rõ. Nhờ các vị chuyển cho cô ấy là được. Đại lực tôn giả chật cười hô hô nói. <cười> được. Hay lắm. Nếu vậy bộc bằng chủ hãy đến thuyền Sơn. Cùng thiết lão lão. Định ngày lành thắng tốt. mà tổ chức mau mau lên. Cách lão đầu này. Sẽ về Hoài Dương Sơn chờ. Hôn lễ này. Nhất định sẽ có rất nhiều bằng hữu võ lầm tới dự. <cười> Lão Phùa chuyến này tình nguyện say xưa mấy ngày Xong liên trưởng Tống phi nói Lần này đến Thiền Sơn Coi như là một cuộc đính hồn chính thức Vì thế bang chủ nên chọn một vài người tùy hành Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc mới trả lời ờ, Tống Đường Chủ đã nói vậy rất đúng Nếu vậy thì bổn tọa dám phiền ngũ hộ Pháp Chàng chưa nói xong thì thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù cười hồ hồ mấy tiếng, tỏ ra rất cao hứng. Sự việc như thế là quyết định xong. Sáng ngày hôm sau, Bọc Dương Duy cùng thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù, Lục Y Nương Phương Uyển và Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt lên đường tới Thiên Sơn. Phương Uyển không khỏi ngạc nhiên để Đại sư Huynh và Ngũ Bách Tù đi trước, cùng Bọc Dương Duy ghi ngựa đi chậm lại hỏi. Vì sao chàng lại quyết định tới thiên sơn đột ngột vậy? Bộc Dương Duy cười đáp Ta đã quyết định Ngày hôn lễ của chúng ta nên đến báo tin cho tổ mẫu Phương uyển vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên hỏi Thế nào? Chàng đã quyết định rồi ừ Khi nào vậy? Cái đó thì còn phải để nàng lựa chọn Ba ngày đi chung cùng Bộc Dương Duy Là ba ngày hạnh phúc nhất trong đời thiếu nữ trước đây phương uyển bướng bình đồng bóng như thế nhưng nay biến đổi hẳn đi trở nên rất ngoan ngoãn và chiều chuộng bộc dương duy chợt nghiêm giọng nói Ở uyển muội ta có chuyện này muốn nói với nàng thấy thái độ của chàng như thế phương uyển không khỏi lo lắng hỏi duy ca có chuyện gì vậy bộc dương duy hỏi thăm dò uyển muội giá như ta có có một một thiếu nữ khác Phương Uyển nghe nói mặt tái nhợt nhạt, ngắt lời. Thế nào? Chàng đã yêu một người khác rồi hay sao? Bộc Dương Duy gật đầu. Phải. Chuyện ấy trước khi ta... Sắc mặt Phương Uyển trắng bạch ra giống như chiếc áo lông cáo mặc trên người chàng, run giọng hỏi. Trước khi Huynh hứa hôn với thiếp ở phong tập phủ. ư. Không sai. Cả trước lúc ta gặp nàng ở gần tù vũ... Nếu vậy thì sao Huynh còn hứa hôn với Muội? Bộc Dương Duy nói Uyển Muội, hãy để ta kể cho nàng nghe chi tiết việc này, được chứ? Phương uyển trở nên bướng bình nói Không, trước hết Huynh trả lời Muội mấy câu Muội hỏi đi Phương uyển nhìn thẳng vào mắt của chàng hỏi Huynh hãy nói cho thật, Huynh có yêu Muội hay không? Bộc Dương Duy gặt đầu Có So với nữ nhân đó thì sao ờ, Nói cho thật lòng Nếu năm tháng trước Thì ta yêu Thúy Bình nhiều hơn Còn bây giờ Phương uyển dịu lại nói Bây giờ thì như nhau có phải không ờ, Gần như vậy Lúc đó gương mặt của Phương uyển mới dịu lại Thôi được Huynh kể đi Bộc Dương Duy hắng rộng. Lần đầu gặp muội thì lúc đó ta hạ sơn chưa lâu. Phải nói lần ấy ta chẳng có cảm tình gì, trái lại còn có ác cảm nữa. Phương Uyển cười nói: đó là lần chàng đi cùng với ngũ lão ca và đánh gãy kiếm của thiếp đúng không? Bộc Dương Duy gật đầu: ờ, đúng vậy. Phương Uyển nói: chàng kể tiếp đi. Bộc Dương Duy lại kể sau lần gặp nàng ở lữ nhân sơn, ta bắt đầu có cảm tình. nhưng vì oán cửu chưa báo, trọng trách chấn hưng bang phái đè nặng lên vai, kiều nhân đều là hạng ác bá, uy danh hiểm hách, võ công cao cường, thậm chí ta không dám tự tin mình đủ sức thắng tất cả bọn chúng nữa. phương uyển nói, vì thế nên mặc dù trong lòng có yêu mến thiếp, nhưng chàng vẫn quyết dứt bỏ mối lương từ, gửi lại tiếng sáo mà từ biệt đi có phải không? Bộc Dương Duy gặt đầu, ờ, đúng vậy, lúc đó ta không thể chấp nhận tình cảm của bất cứ nữ nhân nào. Phương uyển trầm ngâm nói, Chí Nam Nhi tung hoành bốn biển, gác tình riêng để lo nghĩa lớn là điều đáng trọng. Hồi đó thiếp cũng đoán được ý chàng, vì thế càng yêu tha thiết hơn. Tự thè rằng, dù có đi khắp chân trời góc bể vẫn tìm gặp chàng và sẽ vĩnh viễn bầu bạn với chàng, cho dù vạn chết cũng không tử. Tới đó chợt hỏi, nhưng chàng đã quyết ý như vậy, tại sao lại quen biết với vị cô nương kia? Bộc Dương Duy nói, chuyện này thì hoàn toàn khác, không phải xuất phát từ tình cảm cũng như là lý trí của con người, giống như là duyên kiếp vậy. Chàng cứ kể xem. Bộc Dương Duy hắng giọng kể, việc đó xảy ra trước khi gặp nàng bị bọn thuộc hạ của công tôn vô kỵ bắt gần tu vũ gần 2 tháng. Lúc đó ta đang trên đường đến Cố Hương, khi đến khu vực Độc Long Đàm thì bị Ma Vân Chu Bạch Anh, lãnh diện cái thường công mình cùng mấy chục cao thủ của hai phái phục kích. Phương Nguyễn nói, chuyện ấy sau này thiếp có nghe kể lại rằng cả hai phái Hắc Kỳ Bang và Cái Bang Giang Bắc cũng tổn thất rất là nặng nề. Hai tên trưởng lão Cái Bang, mấy tên đường chủ của Hắc Kỳ Bang bị giết. Cả hai tên bang chủ Chu Bạch Anh và Thường Cô Minh đều bị trọng thương. Có tin đồn rằng chàng đã bị giết. Thế mà lần ấy chàng chỉ trả lời qua loà. Bộc Dương Duy đáp. Bởi vì chuyện liên quan đến Bình Muội nên ta không muốn kể rõ cho nàng biết. Bây giờ thì chàng kể đi cô nương đó tên là gì? Ờ cô ấy tên là Bạch Thúy Bình, hiệu sưng là Bạch Nhạn. Đại tử Thanh Liêm Sư Thái, một cao nhân tiền bối của phái Hòa Sơn đã ẩn cư nhiều năm. Phương Nguyễn à một tiếng nói. Thì ra là vậy, thiếp có nghe danh Thanh Liêm Sư Thái, nhưng hai người quen biết thế nào? Bộc Dương Duy trầm giọng kể. Sau cuộc đại chiến đó, ta bị thương rất là trầm trọng. Chạy khỏi hiện trường một quãng dài hơn 30 dặm, thì kiệt sức ngất đi giữa rừng hoàng. Trong khi chờ từ thần đến, thì không biết do số phận nào run rủi, Bạch Thúy Bình đi hai thuốc ngang qua bắt gặp. Sau cô ấy kể lại, thì ta nằm gần một ngày một đêm ở đó, người đầy máu, mạch hầu như là không còn nhận ra được nữa. Nơi đó đã thuộc địa phận của Hà Sơn, cách linh hương tiểu trúc là tịnh cư của sư đồ Thanh Liêm Sư Thái không xa. Bình muội đã không quản người ta đầy máu, cõng về ra sức chạy chữa, tới hơn một tháng mới bình phục. Phương Uyển nghe kẻ xong trầm ngâm nói, Thiếp rất là cảm động và tin rằng Bạch Thư Thư rất xinh đẹp và hiền thục, đó quả là thiên duyên. Thiếp chỉ mừng cho chàng mà không ghen gì đâu. Nàng dừng lại một lúc, dục ngựa đi sát bên ngựa chàng nói tiếp, thế mà chàng vẫn giữ được tình yêu với Thiếp, như thế là đủ quý hóa lắm rồi. Chẳng những Thiếp không ghen với Bình Tỷ, mà còn cảm ơn chị ấy đã cứu sống được chàng. Để chúng ta có được ngày hôm nay. Thiệp rất mong được gặp chị ấy. Bộc Dương Duy cảm động nói, "Đa tạ Uyên muội với những lời tốt đẹp đó." Như thế là muội đã chấp nhận. Phương Uyển nhàn miệng cười nói, "Hai người đã bàn định với nhau cả rồi, với lại Thiệp vai chàng cũng là thiên duyên trời định mới gặp lại chàng, được chàng cứu thoát khỏi tay bọn Lục Lâm Giang Bắc, sau còn chưa chấp nhận" Nàng chợt nhớ ra chuyện gì lại hỏi Tại sao lần ấy từ Tu Vũ trở lại Hoài Dương Sơn Chàng không khéo vào linh hương tiểu trúc đưa Bình Tỷ đi theo Bộc Dương Di hơi đỏ mặt đáp Trước đó chúng ta đã có hẹn nhau 2 tháng sẽ gặp nhau ở Hoài Dương Sơn Vì thế Phương Nguyễn ngắt lời cười nói Thêm một lý do khác là vì thiếp cũng đi Nên là không tiện ghé vào tịnh cư của Bình Tỷ chứ gì Bộc Dương Duy đỏ mặt không đáp. Phương Uyển chẩn nghiêm giọng hỏi: vì sao đây hẹn với nhau mà ngày khai đàn trùng phái không thấy bình tỷ đâu? Bộc Dương Duy đáp: cô ấy bị người của Hắc Sa Đảo bắt. Tới đó kể chuyện Bạch Thí Bình bị bọn tăng nhân Hắc Sa Đảo bắt nhằm uy hiếp mình, sau đó mới được chàng xuất lãnh thuộc hạ đến đánh tan lực lượng của Hắc Sa Đảo giải thoát. Chờ chàng kể xong, Phương Uyển cảm động nói. Bình tỷ thật là đáng thương Bộc Dương Duy nói Mọi việc đã qua rồi Uyên Muội đừng thương xót nữa Nay đại cửu của Bình Muội vào Hoa Sơn Phái đã được trả Ta tin rằng Bình Muội sẽ rất là vui Duy có một việc làm ta lo nghĩ Là bệnh trạng của Thanh Liên Sư Thái Phương Nguyên hỏi Thanh Liên Sư Thái bị bệnh gì? Bộc Dương Duy đáp ờ, Năm năm trước Sư thái giao chiến với cự chỉ ma công Tôn Vô Kỵ, bị hắn đánh trọng thương. Nhờ công lực thâm hậu nên không chết, nhưng sau khi về tới nhà thì thương thế lại tái phát. Sau này dẫn đến hậu quả bán thân bất toại. Trong thời gian qua, ngu huynh có hỏi thăm dò xét các thuốc chữa trị chứng bệnh đó, nhưng chưa có một vị làng trung nào tìm ra giải pháp. Phương Uyển chật chậm ngâm nói. Tổ mẫu nói rằng Ở Thiên Sơn có một vị thần y tên là Âu Dương Minh. Bộc Dương Duy nghe nói ba tiếng Âu Dương Minh, bỗng rúng động hỏi: "Có phải vị đó hiệu xưng là chạy Hoa Đà không?" Phương Huyền gật đầu: "Không sai." Bộc Dương Duy cả mừng nói: "Ngô Hình có nghe rất nhiều người nói về vị thần y này, không ngờ vị đó ẩn cư ở Thiên Sơn. Xem ra lần này Thanh Liêm sư thái đã được cứu rồi." Phương Uyển chật chầm ngâm nói Tuy nói rằng trại hoa đà Âu Dương tiền bối ở Thiên Sơn Nhưng lão nhân ra như hàng nội mây ngàn Nay đây mai đó Thậm chí đến tổ mẫu mà vẫn không biết Vị đó ẩn cửa nơi nào cụ thể Bộc Dương Duy nghe vậy buồn hẳn đi Phương Uyển cười nói Chàng chưa thành rẻ chính thức Mà đã tận tình lo lắng Cho sư phụ của vị hôn thề như vậy Thật là đáng quý Nhưng mà chàng đừng lo Tổ mẫu thường nói rằng, cát nhân thiên tướng, người đã có đức, tức là trời sẽ phù hộ thôi. Bộc Dương Duy nói, Uyển Muội nói rằng ngu hình có hiếu đức thì không đúng. Còn nhớ lần trước, các vị cao tăng ở Thiếu Lâm tự khuyên ta nên bỏ bớt thù hận, mở đường hiếu sinh. Ba năm qua, bàn tay ta đã vấy máu không ít cao thủ võ lâm. Nay việc báo kiều dừa hận đã xong, ta không muốn lại tiếp tục đổ máu thêm nữa. Nhưng với cương vị của trưởng môn nhân một phái, điều này không dễ chút nào đâu. Phương Nguyễn buông lời an ủi. Duy ca, thiếp rất là hiểu lòng chàng. Nhưng giết người không phải bao giờ cũng là điều xấu. Nhiều khi việc đó là cần thiết làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, trừ bớt ung nhọt cho xã hội. Thiếp tin chàng chưa từng giết người mà không có lý do chính và chỉ cần như thế là đủ. Hai người ra dòi dục ngựa, đuổi kịp thiết giật kim tinh ngũ bách tù và độc hạc hoa nhất kiệt. chiều hôm sau bốn người ghé vào một tiểu trấn có tên hương thủy trấn nghỉ Trần từ đây đến thiên sơn chỉ còn một ngày lộ trình nữa thôi.